lại khiến cho rất nhiều người của các đại gia tộc trong đại sảnh đứng dậy ân cần thăm hỏi. Thời gian dần dần trôi qua, nháy mắt AT liền tới lúc chính thức khai hội. Bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn, thành chủ lãnh Thiên Khoan thai đi tới dưới sự hộ tống của cấm vệ phủ thành chủ, tất cả mọi người đều đứng dậy. Thành chủ là một nam tử trung niên ước chừng 30 tuổi, gương mặt vô cùng kinh nghị góc cạnh rõ ràng, nhìn qua cũng biết là một nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ. Rất nhanh, thành chủ liền ngồi xuống chủ vị trên diễn hội ở sau lưng gã có một nam tử trung niên thân cao 1 mét 8 sắc mặt ngâm đen toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén người này lưng đeo trường thương đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi cao tự nhiên phát ra một cỗ khí thế sững sững bất động người này chính là Hắc Trác Thông lĩnh được xưng là đệ nhất cao thủ của Lam Nguyệt Thành là cường giả địa võ sư tam trọng đã từng trùng kích vào Thiên võ sư tứ dai, nhưng sau cùng lại bất đắc dĩ đành thất bại nhưng thực lực của gã không phải là võ giả địa võ sư tam trọng bình thường có thể sánh bằng lãnh thiên ngồi trên chủ vị.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 tựa như thủy phù dung, xinh đẹp động lòng người. Cô gái nhỏ này cư nhiên là con gái của thành chủ. Diệp Huyền chớp chớp mắt. Tiêu nữ vừa đi ra cư nhiên chính là một trong tam đại nữ thần của học viện Lãnh Dĩ Ngoảnh. Mặc dù Lãnh Dĩ Ngoánh là con gái của Lãnh Thiên, nhưng khi ở học viện lại rất ít nói ra, cũng chưa bao giờ dùng tới thân phận đặc thù, cho nên rất ít người biết được. Tiểu nữ Lãnh Dĩ Ngoánh ra mắt các vị thúc bá. Lãnh Dĩ Ngoánh ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thiên, nhìn thấy Diệp Huyền thì nàng ngẩn ra, sau đó mặt liền đỏ lên.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 Mỗi giây mỗi khắc đều muốn cảm tạ những cố gắng của đại nhân, tại hạn đời này có chút tâm ý nhỏ, kính xin thành chủ đại nhân để mặt nhận cho. Mọi người nghe xong thì đều dùng mình một cái, sắc mặt của mấy người diệp triển hùng cũng trở nên ngưng trọng. Đây là tiết mục tặng quà trong yến hội hàng năm, vốn dĩ phản yến này cũng là sinh nhật của thành chủ đại nhân, cho nên mỗi gia tộc đều mang theo lễ vật tới. Đây là chuyện đã được ước định từ trước, mà quà tặng tốt hay xấu thường đại biểu cho địa vị của thành chủ đại nhân trong lòng mình, cho nên mỗi năm.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 Cuối cùng bọn họ vẫn quyết định cứ làm theo sức của gia tộc mình là được. Lại thấy Vương Hải mìm cười một cái, lập tức có người của Vương gia dâng lên một hộp ngọc, đi tới trước mặt lãnh Dĩnh ngoánh. Vương Hải cười nói, thanh chủ đại nhân, tại hạ cũng vừa nghe nói tiểu thư lãnh Dĩnh ngoánh đã đột phá võ dĩ nhất giai. tiểu thư lãnh Dĩnh ngoánh thiên tư hơn người. Thần tiên bất phàm, tại hạ cố ý sai ngươi dùng dưỡng tâm ngọc để tạo ra một mảnh ngọc bội, cũng đã mời trận pháp đại sư khác lên đó một cái tụ huyền trận pháp, đặc biệt dâng lên.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 Phương Hải nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, trong lòng vô cùng đắc ý, chỉ mỉm cười nói: Thanh chủ đại nhân, tại hạ sao dám lừa người được? Được lắm, mau mau đưa lên. Lãnh Thiên cười nói: Hắc chắc là hộ vệ thân cận nhất của gã, một thân thực lực đang phong tạo cực, là cường giả có hy vọng đột phá tới thiên võ sư nhất Lam Nguyệt Thành. Chỉ tiếc, hai năm trước trong một lần hắc chắc thử đột phá thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến huyền mạch bị tổn thương. Tuy rằng thực lực vẫn như cũ, nhưng khả năng tiến bộ gần như đã không còn khiến cho lãnh thiên cũng có chút lo lắng. Hôm nay nghe thấy đan dược của Vương Hải có thể chữa được thương thế của Hắc Chác, lập tức khiến cho gã kích động không thôi. Thực lực của Hắc Chác càng mạnh, đương nhiên đại biểu cho phủ thành chủ của gã càng an ổn. Thấy thành chủ đại nhân vui mừng như vậy, trong lòng Vương Hải rốt cuộc cũng an tâm hơn. Thời gian gần đây Vương Gia liên tiếp bị phủ thành chủ giáo huấn, khiến cho người làm gia chủ như Vương Hải cũng cảm thấy có chút lo lắng. Vương Gia muốn phát triển ở La Nguyệt Thành, tuy rằng không liên quan gì nhiều tới phủ thành chủ,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 Kết hợp với hàn băng chi khí, có thể tăng quy lực của người thi triển lên năm thành, còn bản thân thu thủy kiếm này cũng giống như người dùng, hy vọng tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh có thể thích. Trên mặt Lãnh Dĩnh Oánh lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ. Chương 163: Thiên Tâm Hoàng Quả. Thu Thủy Kiếm, Lãnh Linh Trận Pháp, Đa Tạ Chu gia chủ. Công pháp nàng tu luyện đúng là có thuộc tính hàn băng, võ hồn cũng như vậy, rất thích hợp cho nàng dùng. Nơi này của ta vẫn còn một chuôi huyền binh, Chu gia ta khó khăn lắm mới lấy được, cây thương này tên là Diệt Hồn chính là một thanh huyền binh tứ cấp, hy vọng hắc chắc thông lĩnh có thể thích. mọi người ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ, diệt hồn. chẳng lẽ chính là thanh diệt hồn thương mà võ tông ngũ giai tông võ cảnh dương quân đại nhân của lưu vân quốc mấy trăm năm trước đã dùng khi còn trẻ. hắc chắc cũng mở to mắt. miếng vải đen đang che huyền binh được xốc lên, một thanh trường thương màu đen lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. thương này toàn thân đen thẫm, toàn thân tán ra quang mang u tịch, vừa xuất hiện liền phát ra một loại khí tức khiến người ta không rét mà run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 người cũng có tâm rồi." Lãnh Thiên vui vẻ cười lớn, hai thế bảo vật này vừa đưa lên thì thực lực của Hắc Trác nhất định có thể tăng thêm một bậc rồi. Chu Thông khiêm tốn hai câu xong lại cúi người lui ra, nhưng trong lòng thì thở hắt ra một hơi, hai tháng này Chu gia bọn họ cũng liên tục bị phủ thành chủ cảnh cáo, cho nên mới phải rất lòng dâng lên lễ vật lớn, như vậy, hôm nay được Lãnh Thiên thành chủ tha thứ, quả thực là kết quả tất cả đều vui vẻ. Thế tiết chính là gia chủ Trần gia Trần Lâm, đã chuẩn bị một bộ tâm pháp võ kỹ cho Lãnh Dĩnh Oánh.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 Không cần đa lễ, Lãnh Thiên đứng lên, cũng không làm ra vẻ, cười đỡ mấy người Diệp Triển Hùng. Huyết đao chạy hoành hành ở Lam Nguyệt Thành ta, ta đường đường là thành chủ lại không thể làm được gì, lần này may nhờ có Diệp gia các ngươi, mới có thể trừ bỏ mối nguy hại cho Lam Nguyệt Thành ta. Hôm nay được gặp, các vị quả nhiên là nhân trung hảo kiệt, thành chủ đại nhân quá khen rồi. Thành chủ đại nhân, lần này Diệp gia diệt sát huyết tao chạy, đủ thấy thực lực của bọn họ rất cường hãn, được thành chủ đại nhân trao tặng danh hiệu gia tộc vinh dự tại hạ vô của bộ phục.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 Không biết Diệp gia chủ chuẩn bị lễ vật gì đây, lấy ra cho mọi người xem thử đi. Diệp gia chính là hào cường ở Thanh Sơn trấn, nắm giữ phần lớn việc buôn bán dược tài ở Lam Nguyệt thành ta, lễ vật của bọn họ nhất định sẽ không tầm thường. Một đám gia chủ chỉ e thiên hạ không loạn cũng cười nói. Chương 164: Ngưng Hàn đan 1. Trong lòng Diệp Triển Hùng cười khổ, đành phải nói: "Thanh chủ đại nhân, nghe nói được ngươi mời tới sự tiệc, Diệp gia chúng ta vô cùng kinh hỉ, cho nên cố ý chuẩn bị một viên Thiên Tâm Hoàng Quả tứ sai." Quả này sinh trưởng ở nơi có huyền khí đầy đủ, 10 năm sẽ kết quả, có thể ôn dưỡng huyền mạch, hy vọng có thể giúp ích cho thương thế của Hắc Trác Thông lĩnh. Gã vừa nói xong thì lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong hộp ngọc đặt một quả trái cây phát ra mùi hương thơm ngát nồng nàn. Ha ha, Diệp gia chủ quả nhiên có lòng, biết rõ Hắc Trác Thông lĩnh bị nội thương, cho nên cố ý chuẩn bị một quả Thiên Tâm Hoàng quả. Vương Hải nhếch môi cười mà không cười, thầm châm chọc, Thiên Tâm Hoàng quả này, dược viên bình thường nhất định không thể có được. Cũng chỉ có nơi nguy hiểm tràn ngập yêu thú như hắc phong lĩnh thì mới có được Lẽ nào diệt ra chủ tiêu diệt huyết đao chạy chính là vì thiên tâm hoàng quả này Lấy bản lĩnh của huyết đao chạy tung hoành nơi hắc phong lĩnh Thiên tâm hoàng quả này cũng chỉ có bọn họ mới có thể tìm được Quả nhiên là dụng tâm lương khổ mà ừ, Đúng rồi, với đoàn mã tặc như huyết đao chạy thì chắc là cũng chưa được gặp nhiều bảo vật như thiên tâm hoàng quả này đâu Chu Thông cũng cười ha ha Hai người kẻ hát người họa, sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái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 Vương quân vừa nói xong thì nụ cười trên mặt Diệp Triển Hùng lập tức thượng lại. Quả như vương quân nghĩ, Diệp gia bọn họ thật sự không chuẩn bị lễ vật gì cho lãnh dĩ ngoánh, nhưng lúc này lại không thể nói như vậy được. Ánh mắt của mấy người vương hải vô cùng sắc bén, lập tức nhìn ra vẻ biên hóa trên mặt Diệp Triển Hùng, đoán rằng Diệp gia nhất định không có chuẩn bị lễ vật cho lãnh dĩ ngoánh. Nghĩ vậy, gã lập tức mỉm cười. Diệp gia chủ, thiên tâm hoàng quả này của các ngươi đúng là không tệ, chắc là cũng rất dụng tâm rồi.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 Mặc kệ có chuẩn bị lễ vật hay không, hôm nay mọi người đã tới tham gia yến hội của lãnh thiên ta thì chính là nề mặt ta, ta hy vọng không có ai vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp, đã làm sao không biết hai nhà vương gia và chu gia có ý gì, bất quả hôm nay hai nhà bọn họ tặng một phần đại lễ như vậy cho gã, gã cũng không thể có thái độ quá kém với người ta. Lãnh dĩ ngoánh đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, phụ thân, ta bình sinh bội phục nhất chính là những đại anh hùng, đại hào kiệt trừ gian diệt ác, diệp ra diệt trừ đám mã tặc huyết đao trại chuyên làm việc ác kia trong lòng nữ nhi đã sớm bội phục muôn phần, ta cảm thấy đây chính là phần lễ vật tốt nhất thu được trong năm nay dành cho nữ nhi và con dân lam Nguyệt thành ta. tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía lãnh dĩnh oánh, cả yến hội cũng không mấy khi thầy lãnh dĩnh oánh mở miệng, nhưng lúc này chẳng nhưng đột nhiên mở miệng, mà hình như còn có ý nói giúp cho diệp gia. ngay cả thành chủ lãnh thiên cũng kinh ngạc nhìn con gái mình một cái, cô nàng này không uổng công ta liều mình cứu nàng ở hắc phòng lĩnh. diệp huyền mỉm cười đột nhiên nói, lần trước ở học viện. Tại hạ bị hai con chó điên cắn, lãnh Dĩnh Oánh Học Tỷ công chính nghiêm minh, tại hạ còn chưa cảm tạ đại ân của lãnh Dĩnh Oánh Học Tỷ, lần này nhân dịp kiến hội, xin dâng tặng lễ vật diện gia ta đã chuẩn bị lên. Nói xong, Diệp Huyền lấy ra một cái bình sứ. Bình sứ này nhìn qua vô cùng bình thường, chính là loại bình sứ trắng có thể nhìn thấy ở các tiệm thuốc bình thường, vô cùng đơn giản, lại nghe Diệp Huyền nói, "Lãnh Dĩnh Oánh Học Tỷ, nơi này của ta có một phiên ngưng hàn đan nhất phẩm, đúng lúc có tác dụng để thăng huyền khí của ngươi rất tốt." Đây tặng cho ngươi." Nhìn thấy Diệp Huyền lấy ra một cái bình sứ như vậy, sắc mặt của Vương Quân vô cùng cổ quái, giống như muốn cười. Sau khi nghe thấy Ngưng Hàn đan thì Vương Quân phì một tiếng trực tiếp bật cười. Vương gia ta kinh doanh đan dược mấy trăm năm, chưa từng nghe nói có thứ đan dược nào tên Ngưng Hàn đan hết. Đan dược này không phải là thuận miệng bị đại ra đấy chứ? Ngươi nhìn cái bình sứ này đi, bên ngoài có chỗ khuyết, bên trên còn bị nứt nữa, không phải là bình đựng đan dược nhặt được của võ giả nào đó ném đi đấy chứ? Diệp gia này đúng là gan cùng mình cư nhiên tặng lễ vật như vậy. Diệp Huyền vừa lấy lễ vật ra thì người của Vương gia và Chu gia lập tức mở miệng châm chọc kiêu khích. vẻ ngoài của cái bình sứ này thật sự là quá tệ, so với mấy bình sứ đựng thuốc ở tiệm bình thường còn không bằng. Bình sứ người ta bán ra, cho dù là bán cho võ giả thấp kém nhất thì cũng là trắng noãn không chút tì vết. đựng đồ nhìn cũng không tệ, nhưng cái bình sứ này rõ ràng bởi vì dùng đã lâu năm cho nên hơi ám sám rồi. bên trên còn có không ít chỗ mẻ và vết nứt. loại này ném ra ngoài đường cũng không ai thèm nhặt.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 Mà còn là xỉ nhục, là lừa gạt. Nhìn thấy Diệp Huyền lấy bình xứ này ra, vẻ mặt của những người khác cũng vô cùng đặc sắc. Có diễu cợt, có khinh thường, có cười lạnh, có nghi hoặc, cũng có không dám tin. Rõ ràng, bất cứ người nào ở đây, dùng mông cũng có nghĩ ra được lễ vật này nhất định là do đệ tử Diệp ra tiện tay lấy ra, căn bản không phải được tỉ mỉ chuẩn bị. Quan trọng chính là, dù không phải tỉ mì chuẩn bị cũng thôi đi, còn cố ý lấy ra thứ tệ lậu như vậy, lại còn thứ đan dược vớ vẩn nào đó, như vậy không chỉ là tặng lễ vật nữa theo bọn họ thấy thì càng giống như đang chế nhạo phủ thành chủ hơn. Lần này ngay cả thành chủ lãnh thiên cũng hơi biến sắc. Nhìn thấy sắc mặt của lãnh thiên, ánh mắt của vương hải lóe lên, lập tức đứng dậy quát lớn: Diệp gia chủ, Diệp gia các ngươi thật to gan, thứ này sao có thể xem là lễ vật? Các ngươi đang dẫm mặt với thành chủ đại nhân và tiểu thư lãnh dĩnh quánh sao? Diệp gia này thật là to gan, dám lấy giả thứ như vậy. Người nói xem, hắn tặng thứ gì đây? căn bản là rác rưởi mà. Ta thấy diệp huyền này căn bản không phải tới để tặng quà. Hắn đây là muốn gây dối, muốn xỉ nhục tiểu thư lãnh dĩnh oánh, còn nói ngưng hàn đan gì chứ, lão phu thân là luyện dược sư nhất phẩm, gia tộc ta bán đan dược nhất phẩm mấy trăm năm rồi, chưa từng nghe nói có loại đan dược này bao giờ. Nếu như tiểu thư lãnh dĩnh oánh thật sự uống thứ đan dược vớ vẩn này vào, một khi tạo thành thương tổn đối với thân thể của nàng thì Diệp Gia các ngươi có gánh nổi hậu quả hay không? Trong lúc nhất thời, người của Chu Gia và Vương Gia liên tục lên tiếng, chỉ mới vài câu thôi đã nói cho Diệp Gia biến thành vạn ác không tha Đối mặt với những lời công kích của Chu gia và Vương gia, mấy người Diệp triển hùng cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chốt cuộc tại sao Diệp Huyền lại lấy ra một cái bình sứ thê thảm tới vậy. Nhưng bọn họ có lòng tin tuyệt đối với Diệp Huyền, cho nên Diệp triển vân lập tức lạnh giọng nói: Vương gia chủ, Chu gia chủ, các ngươi cũng đừng vội ngậm máu phun người. Diệp gia ta tuy rằng nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy thành chủ đại nhân ra đùa giỡn, cũng không có thâm ý gì. Rất nhiều thứ chỉ nhìn bề ngoài thôi thì có thể nhìn ra được gì chứ? Có một câu nói bề ngoài tô vàng nạm ngọc.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 Đột nhiên có một đạo thanh âm sắc bén lạnh lùng vang lên, Diệp Huyền ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng nói: Ngưng Hàn đan của ta có phải chó má hay không thì khoan hãy nói, nhưng Vương gia và Chu gia các ngươi cấu kết với nhau muốn hãm hại Lãnh Dĩnh Oánh học tỷ thì xem là gì đây?" Ngực "Cái gì?" Vương Hải Phốn đang tức giận vì Diệp Huyền dám ngắt lời của mình, nhưng nghe hắn nói như vậy thì cũng không khỏi tức giận bật cười. "Tiểu Súc Sinh, chuyện tới nước này rồi ngươi còn nói bậy nói bạ, Vương gia ta và Chu gia vô cùng tôn trọng tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh."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 Kính xin người đưa lễ Phật của Vương gia và Chu gia cho ta. Lãnh dĩnh oánh khẽ giật mình, sau đó lấy dưỡng tâm ngọc và thu thủy kiếm đưa cho hắn. Diệp Huyền rỡ lên cao. Chứng cứ chính là đây. Cương Hải thấy thế thì giận quá hóa cười. Tiểu súc sinh, đây xem như chứng cứ gì chứ? Chu Thông cũng kêu lên. Thanh chủ đại nhân, kẻ này bụng dạ khó lường, vu oan cho chúng ta. Nếu như không trả lại sự công bằng cho chúng ta thì chúng ta không phục. Ha ha. Diệp Huyền khẽ cười. Hai vị diễn kịch rất tốt, bất quá mặc kệ các người hoa ngôn xảo ngữ thế nào đi nữa cũng khó mà trốn khỏi hỏa nhãn kim tinh của tại hạ. hắn lạnh lùng nói, dưỡng tâm ngọc và thuy thủy kiếm này đúng là bảo vật không tệ, cho bất kỳ võ giả nào cũng có thể xem như bảo bối. nhưng nếu kết hợp lại với nhau, cộng với võ hồn thuộc tính hàn của lãnh vĩnh oánh học tỷ thì sẽ tạo thành những hậu quả khôn lường. diệp huyền gần từng chữ, nhẹ thì tu vi đình trệ, không thể nào tiến triển thêm, nặng thì huyền mạch bạo liệt, võ hồn bạo toái mà chết. Ngực cái gì? lãnh thiên khiếp sợ mở miệng.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 Không biết ở đây có ai có hiểu biết về trận đạo hay không, không bằng bước lên đánh giá thử xem. Mọi người lập tức nhìn về phía ba người chữ Vĩ Thần, Tưởng Huân và Hoa La Huyên. Hoa La Huyên cười khẽ một tiếng. "Thanh chủ đại nhân, nếu như Huyền thiếu đã mở miệng thì lão phu cũng có hiểu biết chút ít về trận đạo, chỉ bằng." "Thanh chủ đại nhân, đây nhất định là Diệp Huyền và Hiệp hội luyện dược sư đã thông đồng trước với nhau." Phương Hải và Chu Thông nhìn thấy Hoa La Huyên đi tới, thì trong lòng lập tức nghĩ tới một khả năng, không đợi lão nói xong thì đã vội la lên sắc mặt hoa la huyên trở nên vô cùng khó coi, liền bước trở về. thành chủ đại nhân, nếu như hai vị gia chủ đã nói như vậy, thì lão phu sẽ không dám định nữa. sắc mặt của lãnh thiên càng thêm âm trầm, quay đầu nhìn về phía đại quản gia mộ sơn đứng bên cạnh. mộ sơn, người mời la chân đại sư và tần thương đại sư tới đây đi. la chân và tần thương là luyện dược sư và luyện hồn sư dưới trướng của phủ thành chủ, trình độ một người là nhị phẩm, một người là nhất phẩm. chuyện liên quan tới an toàn của lãnh dĩnh oánh, cho nên lãnh thiên không tin bất kỳ người nào ở đây.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 Hai người La Chân và Tần Thương cẩn thận quan sát lộ tuyến trận văn trên hai loại bảo vật, vừa xem qua thì lập tức nhíu mày. Chương 167, cấu kết hãm hại 2. Lãnh Thiên Nhịn không được hỏi: "Hai vị đại sư, các ngươi xem." La Chân và Tần Thương đưa mắt nhìn nhau, cùng thương thảo vài câu, sau đó mới cúi người nói: "Hồi Thanh chủ đại nhân, trận vân tụ huyền trận trên dưỡng tâm ngọc này quả thực có chỗ khác với trận vân của tụ huyền trận bình thường, một khi kết hợp với lãnh linh trận pháp này, quả thực cũng sẽ có chút biến hóa."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 Ở đây có nhiều đại sư như vậy, có hậu quả gì hay không? Chắc chắn mọi người nhìn qua sẽ biết ngay. Được, dĩ ngoánh, ngươi thử một chút đi. Lãnh thiên lạnh giọng nói. Diệp Huyền đứng một bên cười sẽ nói. Lãnh dĩ ngoánh học tỷ, Ngươi chỉ cần đeo mảnh dưỡng tâm ngọc này, sau đó thúc giục vỗ hồn, lợi dụng lãnh linh trận pháp trên thu thủy kiếm này, không ngừng thi triển công kích mạnh nhất của mình ra, chỉ cần vài lần thì sẽ có kết quả. Trước mặt mọi người, lãnh dĩ ngoánh đeo mảnh dưỡng tâm ngọc này lên, đồng thời cầm thu thủy kiếm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 Sau một khắc thì nàng trực tiếp kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thụi một chân quỳ xuống đất. chuyện gì thế này? mọi người đều giật mình ngạc nhiên, la chân và tần thương nháy mắt liền sông lên, xem xét cẩn thận. sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. thanh chủ đại nhân, trong cơ thể của tiểu thư động hàn khí, võ hồn bị thương. Ngực cái gì? mọi người vô cùng khiếp sợ. lãnh dĩnh oánh chính là người có được hàn băng võ hồn, lúc nãy cũng không giao chiến cùng ai, sao đột nhiên lại bị ứ động hàn khí, võ hồn bị thương được? lời này quả là vô căn cứ. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Hai vị đại sư cẩn thận quan sát một chút, tình hình của lãnh dĩ ngoánh học tỷ, bình thường sẽ là mới bắt đầu sẽ cảm thấy huyền khí thi triển quá mãnh liệt, kỳ thực là vì tụ huyền trận pháp của dưỡng tâm ngọc kết hợp với lãnh linh trận pháp, khiến cho trong quá trình vận chuyển huyền khí khiến cho hàn khí ngưng kết nhập thể, một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần tích tụ thì võ hồn nhất định sẽ bị thương." Lãnh Thiên quắc mắt nhìn qua, La Chân và Tần Thương liếc nhau, sau đó gật đầu. thành chủ đại nhân, quả thực đúng như lời người này đã nói."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 La chân vừa mới mở miệng thì lãnh Dĩnh Hoành đã bỏ đan dược vào miệng nuốt xuống bụng. ầm, um, một đạo quang mang màu lam lập tức bắn ra từ trên người nàng. hàn khí trung quanh thoáng chốc lập tức tụ tập cuồn cuộn ùa về phía lãnh Dĩnh hoánh như một dòng nước xoáy. Hàn khí mãnh liệt khiến cho nhiệt độ trong cả đại sảnh nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Ba, đột nhiên trên người lãnh Dĩnh Hoành lóe ra quang mang. Nàng mở to hai mắt, một loại cảm giác cường đại hùng hậu nháy mắt liền phóng ra từ trên người của nàng. Lãnh Dĩnh hoảnh lúc trước vẫn còn là võ sĩ nhất trọng.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 Ý của các ngươi là các vị đại sư, các vị cao thủ ở nơi đây đều mù hết rồi hay sao? Ngươi! Vương Hải chỉ tay về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe ra sát khi bé nhọn. Tiểu Súc sinh, tại sao ngươi lại hãm hại chúng ta? Nói mau, tại sao hai nhà bọn ta phải mưu hại tiểu thư lạnh dĩ hoánh trước? Chuyện này thật vô lý. chương 168, nửa đoạn mũi thương, một, đúng, đúng. Chu Thông cũng liên tục gật đầu. Thanh chủ đại nhân thu gia chúng ta căn bản không biết vương gia sẽ tặng lễ vật gì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 hai người đều sắp phát điên đến nơi liền nói năng lộn xộn thành chủ đại nhân đây căn bản không đúng nếu như chúng ta có muốn hãm hại thì cũng phải hãm hại hắc chắc thông lĩnh mới đúng không lý nào lại đi hãm hại tiểu thư lãnh dĩ oánh ai nói các ngươi không hãm hại hắc chắc thống lĩnh trong mắt diệp huyền lóe ra tinh quang lễ phật các ngươi dâng lên lần này chẳng những muốn hãm hại lãnh dĩ oánh học tỷ còn muốn hãm hại luôn cả hắc chắc thông lĩnh tiểu xúc sinh ngươi còn tiếp tục nói hưu nói vượn thì ta sẽ giết ngươi ha ha thẹn quá hóa giận sau là vì ta khám phá ra mưu kế của các ngươi cho nên muốn giết người diệt khẩu chứ gì? Hực cái gì? Mọi người bị tin này khiến cho giật mình ngây dại. Trong mắt lãnh thiên cũng lóe ra vẻ ngoan lệ. Ngươi tên Diệp Huyền, có chứng cứ gì không? Chứng cứ. Diệp Huyền đi tới trên bàn để lễ vật, cầm lấy trường thương diệt hồn mà chu ra dâng tặng. Đây chính là chứng cứ. Bột. Hắn ném diệt hồn cho Hoa La Huyên. Khoa hội trưởng kính nhờ ngươi tẩy đi trận pháp bên trên đi. Được. Hoa La Huyên cũng không nói nhảm, mắt nhìn thành chủ lãnh thiên.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 Hắc Trác thông lĩnh, kính xin ngươi vận chuyển huyền khí, dùng hết toàn lực đâm ra một thương đi. Hắc Trác mặt không biểu tình, huyền khí trong cơ thể dâng lên, khí tức đáng sợ nháy mắt bao phủ trong đại sảnh, cả quát lớn một tiếng, đột nhiên đâm ra một thương. ầm, một thương này đâm ra thì như rồng như hổ, biến ảo khôn lường, huyền khí kích động mãnh liệt, cả đại sảnh đều lung lay như sắp đổ. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều sợ hãi kinh thán thì đột nhiên, rắc, một tiếng vỡ tan vang lên, trường thương trong tay Hắc Trác nhiên gãy thành hai đoạn trong đó mũi thương lao vun vút ra nhanh như chớp, vừa hay bắn về phía chu thông đứng. keng, chu thông lật tay xuất trường, bàn tay biến thành màu vàng, vận chuyển thạch hóa võ hồn, đánh bay mũi thương đang lao tới, lăn tới trước mặt diệp huyền. sao lại thế này? diệt hồn là huyền binh tứ cấp, sao đột nhiên lại gãy được? không thể nào, truyền thuyết nói diệt hồn chính là do tinh thần vẫn thiết chế tạo thành, vô kiên bất tồi, sao có thể gãy được? rất nhiều khách khứa ở đây đều khiếp sợ mở miệng, ngay cả chu thông cũng trợn mắt há mồm.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 Chỉ sợ lúc thương gãy cũng chính là lúc hắc chắc bỏ mình chăng? Sắc mặt của Chu Thông thoáng cái liền trở nên tuyệt vọng, hốt hoảng nói: "Thanh chủ đại nhân, diệt hồn này là do ta bỏ ra một số tiền lớn, không quản gian nan khổ cực mua được, ta cũng không biết bên trong nó lại thế này. Ha ha, chu gia của ngươi vốn kinh doanh buôn bán yêu đan, chế tạo ra diệt hồn thì đúng là không được, nhưng chẳng lẽ lại nhìn không ra huyền binh là thật hay giả sao? Ta thấy là các ngươi bỏ ra số tiền lớn, để cố ý tạo ra một món lễ vật dụng tâm kín đáo như vậy chứ gì?" Chương 169: Nửa đoạn mũi thương hai. Tiểu Súc Sinh, ngươi mà còn nói bậy nữa thì ta sẽ giết ngươi. Vẻ mặt của Chu Thông vô cùng dữ tợn, vẻ mặt tức giận. Huyền khí địa võ sư Tam Trọng đột nhiên giăng lên như cuồng phong sóng lớn, cuốn về phía Diệp Huyền. Làm càn, hắc chắc cầm lên một tiếng, chặn lại trước mặt Diệp Huyền. "Chu Thông, dám động thủ yến hội của thành chủ đại nhân, ngươi muốn tạo phản sao?" Chu Thông giật mình hoảng hốt, lập tức thu liễm khí thế trên người, vội vàng nói: "Thành chủ đại nhân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 Ánh mắt nhìn về phía Chu Thông giống như nhìn kẻ đã chết vậy. Hắc Trác lập tức kêu người thu hồi hết lễ vật trên bàn, trong đó có viên dưỡng mạch đan kia thì được cẩn thận cất kỹ, đi về phía bên trong phủ thành chủ. "Hắc Trác, đợi đã." Diệp Huyền đột nhiên kêu lên, "Ta thấy ngươi đừng nên dùng viên dưỡng mạch đan kia thì hơn." Bước chân của Hắc Trác đột nhiên khựng lại, ngay cả thành chủ Lãnh Thiên cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Khách khứa đều ồn ào lên, chẳng lẽ viên dưỡng mạch đan này cũng có vấn đề gì hay sao? Nhất thời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 Sau khi hắc chắc thông lĩnh dùng thì chẳng những thương thế không khỏi được, mà còn chậm rãi trúng độc, cuối cùng vào mình, phải biết là vương gia có nghiên cứu rất nhiều đối với độc dược. Bực cái gì? Lãnh thiên đột nhiên biến sắc, tức giận nhìn về phía vương hải. Nếu thật sự như lời diệp huyền nói thì dã tâm của vương gia thật sự không thể tha thứ. Vương hải bị dọa cho đổ một thân mồ hôi, vội vàng nói. Thanh chủ đại nhân, có cho tại hạ mười lá gan tại hạ cũng không dám hạ độc hắc chắc thông lĩnh đâu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 Tiểu Súc Sinh, ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, bị chuyện mê hoặc người khác, chuyện này tuyệt đối không thể nào, có độc hay không thì trong lòng ngươi tự biết." Diệp Huyền nhìn về phía Hắc Trác, "Hắc Trác thống lĩnh, nếu như ngươi không tin lời ta thì cứ dùng thử sẽ biết. Đây." Trong lòng Hắc Trác vô cùng dối rắm, Diệp Huyền đột nhiên lại cười nói, "Bất quá, ta xem thân thể của Hắc Trác thống lĩnh cũng không phải chuyện lớn, cho dù không dùng dưỡng mạch đan này thì chỉ cần dùng Thiên Tâm Hoàng Quả mà Diệp gia ta dâng tặng cũng có thể chữa khỏi cho thân thể của ngươi." Cái gì? Người nói thật sao? Trong mắt thác chắc đột nhiên lóe lên. Có thật hay không thì hắc chắc tổng lĩnh có thể tự mình phán đoán đi, ta hỏi ngươi. Lúc trước phá công, ngươi gặp phải trùng kích đánh sâu vào ba huyệt tâm tình, đối môn và phiến môn đúng không? Đúng vậy. Ba huyệt này lúc đầu chỉ thấy hơi tê tê, tới hơn một năm trước thì cảm giác tê dại này đã lan ra tới ba huyệt thiên đột, thiên trung, cư vĩ. Sau đó cứ mỗi khi tới giờ thìn và giờ mão thì lại càng nghiêm trọng hơn đúng không? Đúng vậy.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 cùng dùng một lượt. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, nín thở quan sát. Chỉ thấy một cỗ huyền khí màu đen không ngừng lưu chuyển bên ngoài thân thể của Hắc Trác, cỗ huyền khí màu đen ngày càng lúc càng thịnh. Mỗi lần lưu chuyển qua thân thể của Hắc Trác thì liền mang theo một loại ba động thâm trầm. Sau một nén nhang, đột nhiên trong thân thể của Hắc Trác nổ bắn ra một cỗ huyền khí màu đen vô cùng đáng sợ, đồng thời có một cỗ hồn lực cường hãn ba động phóng ra từ trong người của Hắc Trác. Ha ha ha, Hắc Trác đột nhiên mở to hai mắt, tiếng cười lớn vang vọng khắp đại sảnh như sấm gầm, trên mặt cả đầy vẻ vui mừng, chỉ thấy cả bước tới trước mặt Diệp Huyền cúi xuống thật sâu, đặt tạ diệu thủ của Huyền thiếu. Hắc chác, ngươi sao rồi? Lãnh Thiên kích động hỏi. Hồi thành chủ đại nhân, Huyền thiếu quả nhiên là thần y diệu thủ, bệnh của thuộc hạ đã khỏi hẳn, trạng thái tốt trước nay chưa từng có. Mặc dù trong lòng mọi người đã sớm có chuẩn bị, nhưng sau khi nghe thấy lời Hắc chác đã nói thì vẫn khiếp sợ ngây người. Ánh mắt của Tưởng Hoan hội trưởng hồn sư thắp lóe ra tinh quang lộ ra vẻ không dám tin. Lúc trước hắc trác thông lĩnh cũng từng tìm gã xem bệnh, nhưng với thực lực của gã cũng đành bất lực. Không ngờ căn bệnh phức tạp đeo bám hắc trác thông lĩnh suốt mấy năm nay, và tay diệp huyền thì chỉ cần một nén nhang đã khỏi hẳn. Thủ đoạn cỡ này khiến cho nội tâm tưởng huân rung động thật sâu. Lúc trước ta còn cho rằng thương thế của lâm hùng là nhờ có người khác giúp đỡ, hiện tại xem ra quả nhiên là do diệp huyền chữa khỏi. Người này tuổi còn nhỏ, lại có tạo nghệ bậc này, thật là khiến người ta không dám tin. lão giả hoa la huyền này cũng thật là bằng hữu bao nhiêu năm như vậy rồi, cư nhiên còn lừa ta lâu như vậy, chẳng trách gần đây lão thân thiết với Diệp gia như vậy, thực lực đột nhiên cũng tăng mạnh, chẳng lẽ là chiếm được chỗ tốt gì rồi. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Tưởng Hoan liền quyết định tốt, lập tức muốn cho hồn sư tháp và Diệp gia gầy dựng quan hệ thật tốt. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Lãnh Thiên cười lớn, vẻ mặt hưng phấn, vung tay lên. Mộ Sơn, có thuộc hạ, phủ thành chủ chúng ta có mấy gian hàng cho thuê có vị trí tốt nhất ở thị trường giao dịch đúng không?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 Còn những gian hàng trên danh nghĩa của Phủ Thành chủ cũng chính là những gian hàng có vị trí tốt nhất. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio. chương 171 Thái độ của Lãnh Thiên hay Giá trị của mấy gian hàng này không thể nói là không lớn, mà phải nói là biến thai mới đúng. Đối với Diệp Gia mà nói thì đây cơ hội là một khối tài sản vô cùng khổng lồ. Nào nào! Lãnh Thiên vắt tay. Diệp Gia chủ các ngươi không cần phải khách khí. Các ngươi chẳng những giúp Lam Nguyệt thành ta trừ hại. Hôm nay lại còn chữa khỏi thương thế cho Hắc Chắc lĩnh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 Diệp ra này đúng là sắp phát đạt rồi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì lãnh thiên đột nhiên xoay người lại, lạch cạch một cái, bình dưỡng tâm đan còn chưa dùng trên người hắc chắc đột nhiên liền rơi xuống đất, vỡ tan nát, đan dược bên trong cũng bị nứt ra. Lãnh thiên vỗ chán một cái. Ra rồi, tay chân không còn linh hoạt nữa, đan dược này cứ nhiên bị rơi nứt rồi, mộ sơn, kêu người quét dọn sạch sẽ đi, Đan dược bị dơ rồi cũng không thể dùng được nữa. Gã sai người, nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải gia chủ, thật xin lỗi đã ổng phí một mảnh khổ tâm của ngươi rồi. nào có, Vương Hải cố gắng cười hai tiếng, gương mặt đã trở nên vô cùng khó coi, âm trầm giống như có thể phát ra nước. sắc mặt của mọi người cũng trở nên cổ quái. Thanh chủ lãnh thiên năm nay mặc dù chưa tới bốn mươi, nhưng cũng là cường giả địa võ sư nhị trọng, còn hắc chắc thông lĩnh thì càng không cần phải nói, chính là võ giả địa võ sư tam trọng đỉnh phong. hai người này rõ ràng không thể nào sơ sẩy đánh rơi đan dược được, dùng cái mông để nghĩ cũng biết cản bản là không thể nào, nhất định là hai người cố ý làm rồi.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 trên đường mấy người Diệp triển hùng quả nhiên bội phục Diệp Huyền sát đất sợ hãi cảm thán Huyền Nhi kẻ sĩ ba ngày không gặp quả nhiên phải lau mắt mà nhìn thực khó tin ngay cả thương thế của Hắc chắc thông lĩnh ngươi cũng có thể trị hết dễ dàng như vậy sao người biết viên dưỡng mạch đan kia của vương gia có vấn đề đúng đó Huyền thiếu nói thật ngay cả ta cũng không nhìn ra viên dưỡng mạch đan kia có chỗ nào không ổn hoặc là Huyền cũng liên tục cười khổ Diệp Huyền hừ khẽ một tiếng dưỡng mạch đan đó là thật cũng không có độc gì hết Cái gì? Sắc mặt của mọi người đều đại biến, vô cùng cổ quái. Diệp Huyền cười hắc hắc. Nếu ta đã có thể chữa hết bệnh cho hắc Trác thì tại sao phải để cho Vương Gia giành được công lao đây, không tốn công sức gì cũng có được mấy gian hàng không phải rất tốt sao? Hơn nữa hiện tại hình ảnh của Vương Gia và Chu Gia trong mắt Lãnh Thiên nhất định là cực kỳ xấu rồi. Hoa la Huyền cười khổ. Huyền thiếu, ngươi là người đầu tiên dám dở trò trước mặt thành chủ Lãnh Thiên. Lãnh Thiên sở dĩ có thể đảm nhiệm chức vị thành chủ ở Lam Nguyệt Thành.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 Hướng hồ gì chuyện vương gia lấy dưỡng tâm ngọc kia tới hại lãnh dĩnh ngoánh tiểu thư cũng xem như tội ác tài trời rồi. Ta tin tới ngày mai, chuyện xảy ra ứng hội hôm nay sẽ chuyển ra khắp Lam Nguyệt Thành, hiện tại là lúc thanh danh của vương gia và chu gia yếu nhất, chuyện diệp ra chúng ta cần làm chính là nhân cơ hội này triệt để hạ bệ bọn họ. Hoa hội trưởng, người đã chuẩn bị xong chưa? Trong mắt diệp huyền lấy lên một đoàn tinh quang, Hoa la huyên cười gian. Huyền thiếu, người cứ yên tâm đi, bắt đầu từ ngày mai.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 Thái độ của tên tiểu nhị vương gia vô cùng cao ngạo, tùy tiện gói kém đan dược lại, trong giọng nói và vẻ mặt kia đều tràn ngập khinh thường. Vị mạo hiểm giả kiêng nghe được thì không khỏi nghi hoặc nói. Hồi huyết đan hạ đẳng không phải 80 huyền tệ một viên sao, hồi huyết đan trung đẳng cũng chỉ có 150 huyền tệ một viên thôi mà, sao đột nhiên lại thành 200 vậy? Hắc hắc, chắc là lâu rồi ngươi không tới thị trường giao dịch mua đan dược đúng không? Đan dược của vương gia đã bắt đầu tăng giá từ một tháng trước rồi. Đúng đó.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 mấy người các người đứng đây chít chít mèo mèo cái gì muốn mua thì mua không mua thì cút đi mấy bà hiểm giả đang nói chuyện với nhau tức giận nhưng không dám nói gì chỉ cúi đầu xuống ha ha lũ nghèo hèn dám đứng đây nói hưu nói phượng còn dám nói nhảm nữa thì cẩn thận lão tử giết chết ngươi cẩn thận một chút cho ta mấy tên hộ vệ kiêu ngạo cười lớn lạnh lùng liếc mấy người một cái rồi ngang ngang rời đi phía trước tiệm thuốc của vương gia vương quân nhìn thấy cảnh này thì nhếch mép cười khinh miệt lũ nghèo hèn này cũng chỉ như con kiến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 Sắc mặt của vương quân trở nên tái mét, gã cũng nhìn ra, Diệp gia này vốn cũng không phải vì muốn bán đan dược gì, mà là muốn cướp chén cơm và thị trường của vương ra bọn họ. Các vị, thấy mọi người đều ảo ảo nghị luận, Diệp triển hùng đầu tiên là ngừng lại một chút, lúc này mới mở miệng, cắt đứt mọi người bàn tán, mỉm cười nói. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc với tên gọi đan dược này của Diệp ra ta, nhưng ta có thể nói rõ cho các người biết, đặc hiệu hồi huyết đan của ta tuyệt đối không chỉ là ra công thêm một chút ở hồi huyết đan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 Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ. Mẹ nó, Diệp Gia này không phải đang khoác lác đấy chứ. Quả thực, dựa theo lời Diệp Triển Hùng đã nói, mọi người không cách nào tưởng tượng ra được công hiệu của loại đặc hiệu hồi huyết đan này nữa rồi, công hiệu cỡ nào mới có thể đạt tới mức cấp đôi, cấp ba, hay cấp năm lần đây. Không thể nào có loại đan dược như vậy được. Diệp Gia xác định không phải đang nói đùa, không phải cố ý lừa mọi người. Chính là với địa vị của Diệp Gia, cộng thêm danh tiếng của Hiệp hội Luyện Dược Sư.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 Cho dù là hồi huyết đan thượng đẳng tốt nhất trên thị trường bán với giá 400 huyền tệ thì sau khi dùng cũng phải cần tới 3 ngày mới có thể khỏi hẳn, nhưng đối phương chỉ cần nửa ngày là được, giữa hai loại này, căn bản không cần nói nhiều. So sánh hai loại với nhau thì hồi huyết đan trên thị trường hiện tại chính là rác rưởi. Trong lòng tất cả mọi người đều nao nao, thử nghĩ đi, nếu quả thực có loại đan dược thế này thì khi bọn họ tới Hắc Phong lĩnh, khả năng an toàn sẽ tăng lên gấp mấy lần, đối với tất cả mọi người mà nói đều là thuốc cứu mạng. Hừ, Diệp gia chủ Người khoác lác cũng gây vậy, Diệp ra rõ ràng là không có một tên luyện dược sư nào, sao có thể luyện chế ra đan dược cỡ này được, khoác lác ai không biết nói, cũng đừng nói nhiều quá kẻo trở thành trò cười ở Lam Nguyệt Thành ta. Đúng lúc này một tiếng hử lạnh vang lên, mấy người của vương gia đi theo gia chủ vương hải tới, trên mặt mang theo vẻ khinh thường cười lạnh, trong giọng nói có ý cười nhạo trắng trợn. Đúng nha, đan dược cỡ này Diệp ra thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra được sao? Lời nói của vương hải tuy là khó nghe. Nhưng cũng lập tức khiến cho không ít võ giả tình ngộ, mạnh miệng ai mà không làm được, còn có bản lĩnh thật sự thì chẳng được mấy ai. Ha ha! Diệp triển hùng cười khẽ. Vương gia chủ quả nhiên là hăng hái, bất quá đã phiền ngươi lo lắng rồi. Diệp gia ta không giống như những gia tộc nào đó, thì vào việc nằm giữ thủ pháp luyện chế đặc biệt vài loại đan dược, lúng mạn thị trường, hại người khác, tùy tiện tăng giá, kiếm tiền trên sương máu của võ giả khác. Loại việc bất nhân bất nghĩa này Diệp gia ta khinh thường không thèm làm, cũng sẽ không làm.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 Được lắm, vị dũng sĩ này, sau khi thử đan xong, Diệp ra ta nguyện ý tặng ba viên mỗi loại đặc hiệu hồi huyết đan khác nhau cho các hạ làm thù lao. Ta không cần thù lao gì hết, ta chỉ là không ưa hành vi tăng giá bừa bãi, ngang ngược làm càn của vương gia mà thôi. Võ giả này lớn tiếng nói, thái độ vô cùng hào sáng, người của vương gia nghe xong mặt mày liền xanh mét, thật muốn nhào lên bổ cho đối phương một nhát. Chú ý, ta sắp động thủ rồi. Diệp triển hùng cũng không nói nhảm nữa, khẽ quát một tiếng, trực tiếp chém một đào tạo thành một vết thương dài gần 10 phân trên cánh tay của võ giả này, máu ồ tuôn ra. võ giả tiễn tiểu lục kia không dây một tiếng, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một chút. diệt gia này ra tay cũng hung ác thật đấy, vết thương lớn như vậy, ít nhất cũng phải nửa ngày mới có thể khôi phục lại nhỉ. diệt triển hùng nhanh chóng cầm lấy một viên đan dược, bóp nát thành bột, sau đó rắc lên miệng vết thương. một màn khiến cho tất cả mọi người không dám tin đã xảy ra, sau khi bột thuốc rơi lên miệng vết thương của tiểu lục thì trong nháy mắt vết thương liền ngừng chảy máu đồng thời miệng vết thương hở ra kia đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chỉ cần 10 giây thôi vết thương trên tay của tiểu lục đã khô màu đóng vảy. Tính xin các hạ thử vận chuyển huyền khí thử, sau đó diễn luyện tại chỗ đi. Tiểu lục cũng trợn mắt há mồm nhìn không dám tin. Sau nghe nói thì kêu một tiếng rút chiến đao bên hông ra, múa phải đường trên đài. Chiến đao màu đen bị gã vung múa vù vù xé gió, huyền khí lưu chuyển, lại không hề ảnh hưởng chút nào tới miệng vết thương. Thần dược, quả thực là thần dược sao? Ông trời ơi! cả một viên đạn dược này chẳng phải là muốn chết cũng khó sao. Thánh dược trị thương, quả nhiên là thánh dược trị thương, thật quá kinh khủng. Công hiệu cỡ này, nào chỉ gấp 3 gấp 5 hồi huyết đan bình thường, cho dù nói gấp 10 cũng không đủ. Thật không dám tin, cái này quả thực là không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng, so với đặc hiệu hồi huyết đan của Diệp gia thì hồi huyết đan của Vương ra quả thực đúng là rác rười. Nói rác rưởi là con đề cao nó rồi, phải là phân chó mới đúng. Ta quyết định.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 Hơn nữa cam đoan số lượng hàng đủ để bán, hơn nữa, bây giờ ta xin hứa với chư vị một điều. Đặc hiệu hồi huyết đan của Diệp Gia ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ tăng giá, trừ phi thành phẩm linh dược tăng giá, bằng không chúng ta sẽ vĩnh viễn không tăng giá. Mọi người cũng biết, Diệp Gia chúng ta chính là buôn bán linh dược, cho đến mọi người cũng không cần lo sẽ xuất hiện khả năng tăng giá này. Diệp Gia ta là gia tộc có lương tâm, mục đích khi tiến quân vào thị trường đan dược này chính là vì muốn tạo phúc cho tất cả võ giả ở Lam Nguyệt Thành, cho dù lời ít đi một chút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 Kỳ thực bọn họ đã kiếm lời được rất nhiều rồi. Phần hứa hẹn này lập tức khiến cho tất cả võ giả ở đây đều vui mừng, tất cả võ giả đều kiềm lòng không đặng mà vỗ tay thật lớn. Không thể không nói, những lời này của Diệp Triển Hùng đã khiến mọi người ở đây vô cùng cảm động. Ô ô tiểu lục đứng bên cạnh Diệp Triển Hùng cũng bật khóc. Đang lúc mọi người cảm thấy khó hiểu thì gã đức nở nói. Ta đang nhớ tới đoàn trưởng của chúng ta. Nếu như không phải vương ra chết tiệt kia bán hồi huyết đan thượng đẳng mắc như vậy.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 Tên của hai loại đan dược này vừa nói ra thì người thông minh đều nhìn về phía vương gia, diệp gia này rõ ràng là muốn triệt để cướp hết thị trường của vương gia. Trường 176 Liên tiếp đưa ra, hai. Nghe thấy tin này thì trong lòng mọi người đột nhiên trở nên hưng phấn vô cùng, còn đám người vương gia thì mặt mày tối sầm, sau đầu đột nhiên có cảm giác bị gió lạnh thổi qua. Diệp gia này lai giả bất thiện. Vương gia bọn họ sở dĩ có thể trở thành một trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt Thành. Nằm giữ phần lớn thị trường đan dược chính là nhờ vào ba loại đan dược hồi huyết đan. Hồi khí đan và tụ huyền đan của bọn họ, lũng đoạn tất cả thị trường đan dược cấp thấp. Diệp ra chỉ đánh mũi thị trường hồi huyết đan thì cũng không sao, nếu như ngay cả hồi khí đan và tụ huyền đan cũng bị đánh vào thì sẽ tạo thành đại nạn hậu quả khôn lường với vương gia. Diệp ra đây chính là muốn đuổi tận giết tuyệt đối với vương gia bọn họ. Bọn họ biết rõ, nếu như Diệp ra có thể đánh bại bọn họ ở thị trường của hai loại đan dược còn lại thì chờ đợi vương gia tuyệt đối tận thế. Ha ha, Diệp ra chủ, người cứ thoải mái đưa ra đi. Đúng đó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 Thời gian hạn chế dùng tiếp giữa nửa canh giờ và một canh giờ thật sự là trinh lệch quá lớn. Khôi phục hai thành và bốn thành thì không khác gì nghiêng trời lệch đất, ở trong núi rừng thì đây chính là vật bảo mệnh. Dù là võ giả nghèo hơn nữa thì cũng không thể tiết kiệm tiền ở cái này được. Diệp triển hùng mỉm cười. Diệp ra chúng ta là gia tộc có lương tâm, giá tiền của đan dược này đương nhiên là nằm trong phạm vị có thể thừa nhận của mọi người rồi. Đặc hiệu hồi khí đan khôi phục bốn thành, Diệp ra chúng ta bán bằng giá với loại khôi phục ba thành trên thị trường. Còn năm thành thì bằng giá với loại bốn thành trên thị trường, còn phần sáu thành thì gấp rưỡi loại năm thành. Khôi phục bốn thành giá chỉ bằng với loại khôi phục ba thành trên thị trường. Giá này vừa công bố thì tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mẹ ơi, vậy thì rẻ quá rồi. Khôi phục một thành đối với những võ giả đang mạo hiểm tuyệt đối có thể quyết định sống còn trong những lúc nguy cấp, ý nghĩa vô cùng trọng đại.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 Còn trung đẳng thì là 10 ngày, về phần thượng đẳng thì chính là 20 ngày, còn giá cả thì hạ đẳng của chúng ta bằng giá với trung đẳng trên thị trường, trung đẳng thì bằng giá với thượng đẳng trên thị trường, còn thượng đẳng thì gấp 3 lần trung đẳng. Giá thiệt này đã là kết quả diệt gia ta đã cố gắng giảm hết sức rồi, mục đích chính là vì muốn hồi báo cho mọi người. Ô, oh, toàn trường lại xôn xao lên lần nữa, lần này còn lớn hơn lần trước, so với lần trước thì quả thực là bài sơn đảo hải, đinh tài nhức óc, khó mà tin nổi, thật sự khó mà tin nổi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 Tại nơi này, Diệp gia ta cũng tuyên bố với mọi người, Diệp gia ta chẳng những phát triển mở rộng việc buôn bán đan dược, cũng thu mua các loại dược liệu, yêu đan, khoáng sản, gia lông, tóm lại, bất luận các ngươi tìm thấy tài liệu gì ở Hắc Phong Lĩnh thì Diệp gia chúng ta đều thu mua, hơn nữa chúng ta có thể cam đoan, giá thu mua tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá thị trường. Bây giờ ta tuyên bố, tiệm thuốc của Diệp gia chính thức khai trương. Tiệp Chiến Hùng vừa nói xong thì quay lại phất tay với mọi người đang đứng sau lưng, hộ vệ Diệp gia phía sau lập tức đốt pháo ăn mừng. Sau khi tiếng đùng đùng vang lên, tiệm thuốc của Diệp gia chính thức khai trương. Ầm ầm, cơ hồ tất cả võ giả đều ùa qua như ông vỡ tổ. "Ta muốn mua 20 viên hạ đẳng đặc hiệu hồi huyết đan, 20 viên hạ đẳng đặc hiệu hồi khí đan, 10 viên hạ đẳng đặc hiệu tụ huyền đan. Ta muốn mua mỗi loại 100 viên. Ta cũng muốn." Chương 178: Điên cuồng tranh mua hay. Nhất thời, phía trước tiệm thuốc của Diệp gia chật kín không trống một chỗ, ngược lại trước tiệm thuốc của Vương gia thì hầu như không có bóng người nào con đám tiểu nhị đứng trước quầy hàng của chu gia cũng trợn tròn mắt, bởi vì vốn có không ít mạo hiểm ra bán các loại tài liệu như yêu đan cho chu gia bọn họ lúc này đều đã chạy hết qua cửa tiệm của diệp gia, đều chủ động muốn bán giá rẻ hết cho diệp gia. Trang cảnh này quả thực khiến người ta xem đủ rồi. Diệp gia ra ba chiêu, tung ra ba loại đan dược đặc biệt, mức độ đả kích của nó chẳng những đánh cho vương gia nháy mắt trăng váng mà còn đánh cho chu gia thất điên bắt đảo, nhất thời cũng trở nên thẫn thờ. Trước tiệm thuốc của vương gia. Sắc mặt của mấy người vương hải đã trở nên xanh mét, chỉ cảm thấy não sung huyết, có cảm giác chóng mặt muốn ngã. Cả biết rõ, một chiêu này của Diệp Gia giống như một đao tuyệt mệnh của sát thủ, đã hung hăng đâm mạnh vào trái tim của vương gia bọn họ. Vương gia bọn họ đã tới thời khắc nguy hiểm nhất suốt mấy trăm năm qua. Gia chủ, chúng ta, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Diệp Gia này tìm đâu ra ba loại đạn giữa kia chứ? Thật đúng là không thể tin nổi. Đáng chết, đúng là đáng chết, Diệp Gia đây là muốn đuổi tận giết tuyệt vương gia chúng ta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 Người này chính là luyện dược sư thủ tịch của vương gia, tịch lâm là luyện dược sư nhị phẩm. Ai, vương hải gia chủ, ba loại đan dược này của diệp gia quả thực là thần tích, lão phù luyện đan bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy được đan dược nghịch thiên thế này, công hiệu của ba loại đan dược này sợ là còn tốt hơn so với những gì họ đã tuyên truyền. Tịch lâm liên tục cảm khái, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Tịch lâm đại sư, không biết vương gia chúng ta có thể luyện chế ra những loại đan dược này được không? Khó, khó như lên trời. Tịch lâm lắc đầu.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 Nếu muốn đánh bại Diệp gia thì phải diệt từ gốc lên. Đan dược của Diệp gia chính là dựa vào dụng thuốc của Diệp gia bọn họ và luyện dược sư của hiệp hội luyện dược sư. Hiệp hội luyện dược sư thì Vương gia chúng ta không thể động thủ, nhưng dụng thuốc của Diệp gia bọn họ thì Vương gia chúng ta lại có thể phá hủy hoàn toàn. Đúng vậy, chỉ cần hủy đi tất cả dược liệu của Diệp gia thì cho dù bọn họ có đan phương tốt tới mấy cũng không làm được gì. Đám người Vương Hải liếc nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Gia chủ, trải qua trận chiến lần trước, Diệp gia vô cùng cẩn thận canh phòng dụng thuốc của mình. Ngay cả huyết đao trại cũng không thể phá được, chỉ sợ những thế lực mã tặc khác ở Lam Nguyệt Thành ta đã không ai dám động thủ với Diệp ra nữa rồi. Vương Hải cười lạnh, không cần những thế lực mã tặc khác làm gì, lần này Vương ra chúng ta tự mình động thủ, đương nhiên, cũng phải cùng liên thủ với Chu gia. ta tin rằng Chu gia bọn họ cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Đúng vậy, việc buôn bán yêu đan của Chu gia cũng bị Diệp ra phá tơi tả, phòng trừng bây giờ bọn họ cũng đang tức giận lắp, lập tức phái người liên lạc với Chu gia. Ánh mắt Vương Hải lạnh xuống, nhìn qua bên cạnh. Vương Tuyên, lần này đội ngũ của Vương gia chúng ta sẽ để ngươi dẫn đầu được không? Ta sẽ phái tứ trưởng lão, thất trưởng lão và bát trưởng lão theo giúp ngươi, ta muốn để cho Diệp gia vĩnh viễn không còn cơ hội xoay người. Yên tâm đi." Vương Tuyên cười tàn nhẫn, ánh mắt giữ tạo nói, "Đại ca, lần này ta chẳng những muốn hủy hết ruộng thuốc của Diệp gia, mà còn phải diệt hết toàn bộ đệ tử Diệp gia." Vương Hải nhắc nhở, "Nghe nói lão thất phu Diệp Phách Thiên của Diệp gia là cường giả địa võ sư nhị trọng, nhị đệ ngươi phải chú ý một chút." Vương Tuyên cười khinh khỉnh,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 Tất cả cường giả của vương gia trong phòng nghị sự đều cười lớn đầy hung tợn. Đến nửa đêm, vương gia và chu gia đột nhiên có bảy tám bóng người mặc y phục dạ hành lặng lẽ không một tiếng động, lướt đi như quỷ mị, im lặng biến mất ngoài la nguyệt thành. Hai ngày sau, diệp gia và hiệp hội luyện dược sư một mực bận rộn. Khi thấy ngất trời. Sau khi làm xong mọi việc thì diệp huyền cũng nhốt mình trong phòng luyện chế ở hiệp hội luyện dược sư. Ở trước mặt hắn, trận pháp đều đã mở ra toàn diện, từng ngọn lửa nồng đậm không ngừng thiêu đốt một khối cương thiết màu đen. Cương thiết bình thường mà bị ngọn lửa cường đại thế này thiêu đốt thì đã sớm tan ra thành chất lòng rồi, nhưng khối cương thiết này chỉ mới đỏ lên một chút, giống như không hề biến hóa chút nào. Hồn huyền cương này đúng là cứng thật, dựa vào mấy cái chân hỏa này thì biết phải luyện hóa tới khi nào đây. Diệp huyền im lặng bĩu môi. Hồn huyền cương là một trong những loại tài liệu cưng rắn nhất, vô kiên bất tồi, chỉ sau cường độ thôi thì còn đáng sợ hơn cả tinh thần vẫn thạch, hơn gấp bội so với huyền thiết.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 toàn thân bắt đầu biến thành màu đỏ hồng. Ngay sau đó, trong miệng Diệp Huyền lẩm nhẩm, từng đạo huyền quyết không ngừng tiến nhập vào trong hồn huyền cương, bắt đầu lại bỏ tạp chất bên trong. Động tác của Diệp Huyền nhu hòa mà ưu mỹ, giống như đang chế tạo một tác phẩm nghệ thuật. Khả năng không chế tinh tế tiết tấu và động tác đã đạt tới cảnh giới đang phòng tạo cực. Một mực luyện hóa suốt mấy canh giờ, hồn huyền cương vốn là một màu đen sẫm thì nay lại phát ra quang mang màu xanh tím, giống như một phiên tinh cầu màu xanh tím, xinh đẹp vô cùng.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 bây giờ bắt đầu tạo thành thôi. trong mắt hắn lóe lên tinh quang, cái quát một tiếng, hai tay đột nhiên biến đảo thành một phiến hắc ảnh, từng đạo huyền thức và hồn thức đột nhiên chui vào bên trong hồn huyền cương màu xanh tím đã được chân hỏa ngương luyện kia. Cối hồn huyền cương nho nhỏ bằng nắm tay đột nhiên bị chia làm ba, không ngừng xoay tròn kịch liệt trên không trung, đồng thời dưới sự điều khiển của nguyên lực, dần dần kéo thành một thanh phi đao màu xanh tím dài dài. hay, diệp huyền chợt quát lên một tiếng, hai tay đột nhiên nhấc lên. ngưng, vèo vèo vèo. Bà thanh Phi đao tỏa ra Quang mang màu xanh sậm nháy mắt liền rơi vào trong tay của Diệp Huyền khô Diệp Huyền phào một hơi cả người liền mềm mặt ra không còn chút sức nào sắc mặt tái nhật vô cùng khó coi thật là mệt chết ta mà luyện chế hồn huyền cưng này đúng là mệt quá xem ra sau này có cơ hội thì ta phải đi tìm thiên hỏa mới được nếu như có thiên hỏa thì chỉ cần vài phút là xong rồi nếu để cho luyện khí đại sư khác nghe thấy lời này của hắn thì tuyệt đối ngay cả tâm muốn giết Diệp Huyền cũng có độ cứng của hồn Huyền cương vô cùng đáng sợ Hơn nữa còn có được công hiệu phá huyền. Nếu để cho bọn họ luyện chế thì chỉ cần việc hòa tan hồn huyền cương tan chảy thành nước thép thôi cũng phải mất cả 10 ngày rồi. Diệp Huyền vừa hòa tan hồn huyền cương, lại thêm loại bỏ tạp chất, sau cùng còn ngưng luyện thành hình, tổng cộng chỉ tốn có mấy canh giờ, lại còn chê là lâu quá, thực đúng là không có thiên lý mà. Diệp Huyền nghỉ ngơi một chút, lúc này mới cẩn thận xem xét phi đao trong tay. Đây là ba thanh phi đao toàn thân màu xanh đậm, tràn đầy mỹ cảm uyển chuyển, trên mũi đao vô cùng sắc bén, phát ra quang mang lạnh lẽo. Khiến người ta chỉ nhìn qua thôi liền cảm thấy tim đập thình thịch, quả là hung khí chân chính, coi như không tệ. Diệp Huyền với ý gật đầu, trong não hải, hồn thức lập tức tuôn ra như một sợi tơ mỏng mềm mại, nhanh chóng quấn quanh một thanh phi đao. Những hồn thức mềm mại này không ngừng lưu lại từng đạo hồn lực văn lộ trên thân của phi đao, tạo thành một trận pháp quỷ dị phức tạp, khi đạo hồn thức cuối cùng nhập vào trong đó thì cả thanh phi đao đột nhiên sáng ngời, sau đó dần dần khôi phục nguyên trạng. Thành công rồi. Hai mắt của Diệp Huyền sáng lên. Lên